một khi con tàu còn ở trong sân ga tôi còn có cảm giác là hai mẹ con chúng tôi không hoàn toàn cô độc nhưng khi chiếc tàu khởi hành với tiếng còi tức tưởi mẹ con tôi trở nên bơ vơ dưới cái nắng cháy da cháy thịt trong cảnh đ i ệ u hiu u uất của thị trấn hai mẹ con không ai nói với ai câu nào c h u nhà ga cũ kỹ bằng gỗ với mái tôn có bao l â n c h à y dài như một bản sao của những nhà a miền n i ệ t đới mà tôi đã từng thấy trong các bộ phim cao bồi của mỹ chúng tôi đi qua khu nhà ga bị bỏ hoang với từng hàng gạch lót bị cỏ c h e lấn rồi sau đó thiếp đi trong cơn mệt mỏi ngay dưới tán cây bàn từ bé tôi đã rất ghét những giấc ngủ trưa biến dát vì chúng tôi chả biết làm trò gì c h ú mày có im đi không đào không thấy là chúng tao đang ngủ hay sao những kẻ đang ngủ lào bào như v ậ ị nhưng vẫn không thể mở mắt ra các kho tàng công sở trường học đóng cửa từ lúc mười hai giờ trưa và không mở trở lại trước ba giờ chiều bên trong bất cứ ngôi nhà nào cũng l ã n g bảng một không khí giật vờ mưa ngủ ở c h i ề u nhà cái nóng làm cho người ta khó ngủ thay đổi phải m ấ t g i ố n g ở ngoài vườn hoặc ngủ trên ghế bố dưới bóng cây bàn hay ngồi ngủ gật ngay giữa phố mở cửa vào lúc này mài c h ă n thì chỉ có khách sạn trước ga cùng với cửa hàng cô lạc bộ pizza và bưu điện ở phía sau nhà thờ những đời này vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức tôi chỉ có điều bây giờ trông nó nhỏ bé và tồi tàn hơn tất cả dường như đã đang bị cơn cuồng phong định mệnh tàn phá những căn nhà mục nát mái tôn rỉ sát lỗ chỗ bãi đất chất đầy những xỉ than bụi bặm g i ả i ghế băng bằng đá mài nằm ẩn dưới tán bàn buồn bã mọi thứ đều bị biến dặn vì lớp bụi vô hình vì cái nắng đ ó n g bỏng như muốn đốt cháy da t h ị n h Giải hàng rào dây thép gai bao bọc xung quanh khu vực công ty chế biến hoa quả phía bên kia đường sắt giờ đã bị phá đi để lộ ra bãi cỏ dài trồng mênh mông không một bóng c ỏ t r ê những n căn nhà đổ nát giữa đám hoa mồng gà và xà bần của trạm xá cũ bị phóng hỏa cảnh vật yêu k h á c này làm cho người ta có cảm giác hình như sự sống đã không còn hiện diện ở nơi đây mẹ tôi bước nhẹ nhàng gương mặt tái xanh của bà trông có vẻ xa xăm buồn bã khi tới cuối bãi đất quang chúng tôi mới gặp được người phụ nữ đầu tiên một phụ nữ gầy gò với vẻ ngoài nghèo khổ xuất hiện ở góc phố jacobo beracasa và đi ngang qua chúng tôi tay cầm chiếc đồi nhôm dung đẩy không vừa nên ó cứ kêu lách cách theo nhịp chân đi không để ý tới người đàn bà này mẹ nói thầm vào tai tôi đó là cô Vita đấy tôi đã nhận ra cô khi tôi hãy còn là một nhóc con thì cô v i ta đã làm phủ bếp ở nhà ông bà ngoại rồi tôi cứ nghĩ là dù chúng tôi có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn cô cũng vẫn sẽ nhận ra nhưng tôi đã d ặ m cô đi trên con đường với gương mặt nhợt nhạt vô hồn như đang ở một thế giới nào khác không hề tồn tại trên thế gian này và cho tới giờ phút này tôi vẫn tự hỏi không biết có phải người phụ nữ đó có tên là v i ta đã chết rất lâu trước cái ngày hôm đó hay không khi rẽ qua một góc phố thì đôi dép s a n g đan của tôi bị trách lớp vải lót cảm giác b ỗ n g t rát dưới g ă n g bàn chân khiến tôi hết sức khó chịu tôi bực bội trong lòng và nghĩ là tình cảnh của hai mẹ con tôi lúc này sao chốn hệt cảnh người mẹ của đứa em gái của tên ăn trộm bị bà hàng xóm m a r i a consuetra bắn chết khi nó định cãi cửa vào nhà bà mà tôi đã từng chứng kiến hồi còn bé lúc b à giờ sáng bà maria tỉnh giấc vì một tiếng động lạ hình như có ai đó muốn cãi cửa ra vào dù mắt nhắm mắt mở bà đã đoán ngay là có kẻ trộm không cần thắp đèn bà bật dậy lần trong tủ khẩu súng ngắn cũ kỹ chưa có ai sử dụng cái từng hồi chiến tranh trong bóng tối bà lên đạn lách cách nhắm vào ngay chỗ ổ khóa và hết sức bình sinh bóp cò chưa bao giờ trợ tới súng ống vậy mà đêm đó người đàn bà này đã thực sự trở thành một tay thiện xạ viên đạn đã xuyên qua ổ khóa trúng đích đó là xác chết đầu tiên mà tôi nhìn thấy bảy giờ sáng trên đường tới trường tôi đi qua nhà bà maria thi thể của tên an trộm nằm s ó n g xoài trong d ũ n g máu khô viên đạn định mệnh xuyên từ mũi qua tai và làm khuôn mặt hắn biến dặn hắn mặc một chiếc áo len sọc màu kiểu thủy thủ quần tay buộc dây c h ứ không dùng thắt lưng và đi chân trần bên cạnh xác chết người ta còn thấy chiếc móc t ự tạo dùng để bẻ khóa chứng cười lương thiện của thị trấn kéo tới chợt nhà bà maria consuera g để hỏi hang việc bà giết được tên trộm tối hôm đó tôi đi cùng ông ngoại tới nhà bà thì thấy bà đang ngồi trên cái ghế bành to như một con công được đan bằng sợi mây và kể đi kể lại tới lần thứ một trăm cho đám đông tò mò hóng chuyện mọi người đều nhất trí cho rằng bà ta nổ súng chêu gì, gì sợ hãi đúng lúc đó thì ông tôi hỏi rằng s a o phát đạn đ ổ có nghe thấy tiếng gì không bà trả lời lúc đầu bà không nghe thấy tiếng động gì sau đó là tiếng móc sắt rơi xuống đền xi măng và ngay lập tức là tiếng kêu đầy đau đớn ôi mẹ ơi hình như mãi cho tới khi ông tôi hỏi bà maria consuetra mới nhớ ra tiếng kêu than g xéo ruột đó chỉ tới khi đó bà mới bật khóc chuyện bà maria giết chết kẻ trộm xảy ra hôm thứ hai vào giờ, giờ nghỉ trưa của ngày thứ ba trong tuần lễ tiếp theo đó tôi và luis carmelo corea thằng bạn thân từ thuở thiếu thời đang chơi đánh quay thì bỗng thấy mọi người xung quanh thức dậy sớm và c h ư ơ n b ì n h ra ngoài cửa sổ lúc đó trên đường phố chắn trẻ chúng tôi nhìn thấy một phụ nữ mặc đồ tan đi cùng với một bé gái độ mười hai tuổi tay cầm bó hoa héo bọc trong một tờ báo họ cầm u đen che cái nắng cháy bỏng hoàn toàn hờ hững với ánh mắt nhìn s ấ c s ư ợ c của đám người xung quanh đó là mẹ và em gái của tên trộm bị bà maria bắn chết đang đưa qua ra viếng mộ của hắn hình ảnh đó cứ đeo đẳng tôi suốt bao nhiêu năm trầm trã như là một giấc mơ chung của tất cả những ai đã sống trong cái thị trấn nhỏ bé này những ai đã chứng kiến cảnh hai mẹ con người đàn bà khốn khổ ấy đi bên nhau trong một buổi trưa nắng gắt tang thương và cái ý kĩ về hai mẹ con người đàn bà đó cứ mãi ám ảnh tôi để rồi một ngày kia tôi quyết định viết một truyện ngắn về đề tài này nhưng thật ra cho tới tận hôm nay tôi vẫn cũng chưa thể nào hiểu thấu hết tấn bi kịch của bà mẹ và đứa bé gái cũng như phẩm cách của họ và điều làm tôi hết sức kinh ngạc là trong lúc này tôi lại lê gót đi trên chính cái dải phố đơn côi đúng vào cái giờ chết chóc này mẹ ơi con có cảm giác như chính mình là kẻ trộm vậy tôi lên tiếng mẹ nhìn tôi không hiểu gì cả khi đi qua ngôi nhà của maria consuetra thậm chí bà còn không nhìn vào cánh cửa nơi lỗ thủng của phát đạn vẫn còn như xưa nguyền chẹn